Lưng trừng cô đơn Thà cô đơn, cô đơn chọn kiếp Chưa biết nhau làm chi để rồi mới thoáng hạnh phúc Để lại cô đơn Cái cảm giác lưng trừng như vậy Nó làm người ta chết dần, chết mòn Mà mấy người ác lắm Viện lý do cô đơn để làm người ta đau Qua 2 năm nhìn lại Thấy cuộc đời mình như một hành trình Ngày nào còn được đi học Được nhìn, được nghe Được gặp gỡ mọi người Được ghi lại những trải nghiệm của bản thân Là còn sống Sống rất mạnh liệt, sống rất yêu thương Thỉnh thoảng trên chuyến hành trình dài Đeo tay nghe, bật nhạc Lại tự hỏi Liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên Nhưng rồi nhanh chóng quên đi Sự ủy mị thoáng qua Nhận ra rằng muốn được đến được đích Thì phải bước đi chút đã Thứ quan trọng không nằm ở đích đến mà nằm rải rác dọc đường đi Nếu chú ý tìm sẽ tự dưng gặp Nhớ trong phim có câu Thiên kim đang mãi nhất đại ý nhất người ta không thể lúc nào cũng mãi đi và chăm chăm nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng phải nhìn sang hai bên hay nhìn ra đằng sau để xem có bỏ sót lại thứ gì quan trọng hay không. Nếu không, một khi đánh đỡ đánh mất sẽ chẳng thể mạnh hồi. Có chiều muộn nhận, nhận được điện thoại của mẹ giọng mẹ nhỏ nhẹ, không hờn không trách mà thằng con trai nghe xong tự thấy đau. Ba ngày cuối tuần mẹ đều làm món không thích Vậy mà tuần nào cũng một mình mẹ ăn hết Ừ thì thằng con nó cứ mãi lo kiếm tiền Tưởng rằng được đem được tiền về là giỏi Mà có biết đâu cái mẹ cần Chỉ đơn giản là được nhìn thấy con ngồi ăn một bữa ngon Do chính tay mẹ nấu Có ngày đi làm về cơn đau đầu hành hạ Nằm vật ra trên giường chẳng thiết tha làm gì Cha kêu tắm đi rồi ăn cơm cho nóng Chỉ thuận thẳng trả lời Để đó đi chúc con ăn Thấy cha nhìn, ánh mắt lạ lắm, lạ lắm, rồi im lặng ra ngoài nhà coi tin tức. Hiểu rằng bản thân lỡ lời, vậy mà tệ bạn lắm. Nói câu xin lỗi với người dân thì được, chứ lớn rồi, nói câu xin lỗi với cha, sao mà khó khăn đến lạ. Lủi thủi ra nhà tắm, ngang bếp đã thấy tô cơm cha để sẵn, lạnh tâm từ lúc nào. Vậy đó, cứ thấy lòng cô đơn, nhưng nhìn lại mới biết, đang được yêu thương bởi rất nhiều người. Những buổi cà phê với đám bạn thân vẫn diễn ra đều đặn có khác chăng bây giờ đề tài được nói đến không còn là tình yêu mà chuyển sang thứ đáng ngán ngẩm hơn, lập gia đình. Có đứa bảo, cha mẹ không ép, tao cũng chả muốn cưới. Dù thực tế mới tháng trước cả đám súng xính quần áo đi ăn tiệc cưới nó xong, ngồi chưa được 5 phút, điện thoại riêng, nó nghi máy. Rồi em về liền mua đồ ăn cho anh. xong nó đứng dậy thanh minh vài ba câu gì đó liêu lên xe phóng mất cả đám nhìn theo, thở dài chẳng biết thương cho nó hay thương cho hiện thực bản thân cũng muốn được chăm lo cho một gia đình nhỏ của riêng mình mà chưa được tội nguyện mấy đứa còn lại chết miệng giờ còn được ngồi với nhau chừng nào là quý chừng ấy bởi sẽ cũng sẽ đến tuổi mình như nó thôi ừ vậy, người ta còn mơ được một gia đình, còn mình ôm hoài một nỗi cô đơn bạn hỏi cô đơn như vậy có mệt không mình mỉm cười trả lời đã quyết định chọn để được cô đơn thì có gì mà mệt những ngày đó học cách làm quen hẹn hò và yêu đương cô đơn chẳng dễ chịu gì nhiều lúc đi ra ngoài đường thấy người ta tay đang trong tay thỉnh thoảng bước chậm một chút chờ người yêu thoáng chặn lòng vội đẩy bàn tay rút sâu vào túi áo khoác So vai rẽo bước trên đường dài phía trước Đâu phải không yêu Chỉ là chưa dám để bản thân đau thêm lần nữa vì yêu Người ta nói Cô đơn ngày Làm trò chim che sạn Thấy không đúng chút nào Cô đơn lâu ngày Làm tim yếu mềm hơn Dễ đập loạn nhịp khi Có một cử chỉ âm cần Quan tâm bất chợt. Tôi lại tự dặn mặt mình giữa hai chiều suy nghĩ Có nên để tim thổ thực thêm một lần nữa hay không Mà nhận ra Dù có yêu, cũng không thể yêu cuồng dại như ngày còn thơ trẻ. Thời đó yêu hết mình, chỉ muốn dành tất cả những thứ tốt nhất cho người mình yêu, chẳng giữ lại gì. Đến lúc chia tay, không còn nhận ra được gương mặt trong gương là phản chiếu hình bóng ai. Đến nay, yêu bằng lý trí. Ích kỷ hơn những ngày trước rất nhiều, yêu nhưng chỉ thể có để dành 3 phần cho đi, còn 7 phần cất riêng cho mình, phòng khi người ta tàn nhẫn quay lưng, vẫn còn giữ được chút gì đó cho bản thân tồn tại, và luôn nhớ lời mẹ dặn. Ngoài cha mẹ ra, lúc nào cũng phải cẩn thận với những người đối xử quá tốt với con, bởi họ là những người có khả năng làm con đau. Lời mẹ hình như chẳng sai bao giờ, có người đến vội, đi cũng nhẹ, thứ để lại chẳng phải buồn đau, hạnh phúc, chỉ là nỗi lưng chừng cô đơn. Nhưng rồi cảm xúc cũng không động lại quá lâu vì bản thân còn nhiều thứ để bận tâm hơn. Nhận ra nỗi buồn vì tình cảm bây giờ thật xa xỉ, có khi ba ngày, có khi một tuần nhìn lại đã thấy mọi chuyện nhẹ tự khói mây. Có người trách vô tình cũng không sai, chỉ là cơ chế tự bảo vệ của trái tim đã làm việc tốt hơn ngày trước. Những buổi cà phê, buổi cà phê thư dần, hình như bạn bè đứa nào cũng bắt đầu lo vun vén cho hạnh phúc tương lai chỉ còn mỗi mình sớm hôm một mình ôm đam mê chợt nhớ đến những khoảng thời gian bỏ tất cả công việc chỉ để theo đủ thứ mình thích gần năm trời rong ruổi qua muôn nẻo đường tìm cảm hứng làm đề tài sáng tác ngày đó thấy tim mình nóng hổi thấy máu trào sôi chỉ muốn hét lên cho cả thế gian nghe rằng mình đang được họ sức sống theo ý mình hãnh diện lắm Vì đời đâu có nhiều người được sống như bản thân mong muốn, dù cái giá phải trả là nhiều, khi trong túi chỉ còn được 15.000 đủ cho một ổ bánh mì với chai nước suối uống, ăn nguyên ngày. Đến giờ ngồi nghĩ lại, nếu một lần nữa phải đứng giữa ngã ba đường cho cuộc sống của mình và phục vụ đam mê, liệu lửa trong tim có còn đủ hừng hực để quyết định như ngày trước không, đành tự nhủ. Ư thì người già rồi còn mong cầu gì hơn là được hai chữ bình yên. Lại tự hỏi bản thân thế nào là bình yên? Có người được nắm, tay, nắm chặt tay người yêu một sáng thức dậy, đó đã là bình yên. Có người được đứng trên đỉnh cao tiền tài, danh vọng, đó đã là bình yên. Và có người được quay về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Yên. và có người thấy mọi chuyện xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua đó đã là bình yên nhưng bình yên nào không đổi bằng xót xa xót xa đầu tiên xót xa cũng nhiều thôi thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao sau buổi cà phê với đám bạn về nhà thay đồ xong thì nhìn trên bàn có tấm thiệp hồng giọng cô vọng từ ngoài cửa vào phòng chiều nó ghé gửi thiệp dặn ngày đó con nhớ đi Gần 30 năm, một nửa đời người, lần đầu tiên hiểu được cảm giác tim hẳn đi một nhịp là ra sao. Ngày đó bên nhau hình như cũng có đôi lòng nói đến một ngày. Nếu còn có duyên sẽ mời người ta đi dự tiệc Ừ thì người ta còn nhớ, chứ có quên đâu. Chỉ mỗi mình mình vô tình hay cố ý không nhớ tới. Bỏ tấm thiệp xuống bàn, cầm điện thoại, nhấn số gọi đi. Số không lưu trong danh bạ, nhưng lưu trong tim. Nhấn được chính số, tay lại dừng, xóa hết, rồi soạn một tin nhắn, vỏn vẹn mấy chữ, chuyện phải như thế thôi. Vào nhà tắm bật nước xả vào người, nước mát lạnh, tỉnh thoảng hơi mặn, lau sạch người, nhìn lên nơi bàn để bàn chải đánh răng. Cái bàn chải cũ người ta vẫn còn để lại, chậm chơi ở đó, nghĩ một lúc, cầm cái bàn chải lên và bỏ vào sọt rác. ừ thì cái gì nó cũng cũ rồi phải bỏ đi tay người ta đâu đủ lớn để nắm hết tất cả những thứ mình muốn nên trong vài trường hợp cần học cách buông bỏ vài thứ để giữ lại những thứ quan trọng hơn tim người cũng vậy đêm trằn trọc không sao kéo bản thân vào được giấc ngủ lại ngồi dậy vui rượu vang ra ban công trong điếu thuốc có lòng uống rượu cùng nhau người ta ôm ngang không nói Cầu cho một ngày được mời nhau lưu rượu trên lễ đài. Giờ thì người ta cũng uống rượu, mình cũng uống rượu, chỉ là không thể uống cùng nhau. Ngày đó cũng vì cô đơn, cả hai chọn nhau đi cùng một quãng đường đời. Để rồi khi lạc nhau mới hiểu rằng đối phương là người không thể đánh mất hay lì xa. Nhưng làm gì bây giờ khi bàn tay người ta đã nằm trong bàn tay khác? như bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu câu chuyện từng đọc vậy mà cũng làm theo. Đó người ta nói, hè cô đơn, cô đơn chọn kiếp, Chứ biết nhau làm chi để rồi mới thoáng hạnh phúc, đã lại cô đơn. cái cảm giác lưng chừng như vậy đó là người ta chết dần, chết mòn. Và mấy người ác lắm, viện lý do cô đơn để làm người ta đau. giờ thì có cơ hội làm nhau đau nữa không người, chai vang kẹt. đêm nay quay lại về phòng